Truyện dài đất khách tác giả tấm tình tan tập thứ 29 Ba in vẽ xa nhau chưa bao lần gặp lại kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa em mất phương xa anh ơi, nơi nơi xứ lạ cuộc đời đối thay cho mình hương nhớ ơi kỷ chuyện này xưa bao năm dài biệt mãi mình vẫn sẽ nhớ chưa dám nói nên lời thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dại để soi sáng nhau mang nặng mối tình sớm Nhắc lại nhường lùng, lúc anh quay trở lại chỗ ba địa và hai tiếng, nhìn thằng em nằm sùi lơ, thì anh chợt nhớ lại, vụ hắn đã dùng miệng hút máu độc, trên cánh tay thạch nhâm, lúc nãy, đã chứng kiến cảnh thằng bôn bốt, uống thuốc giải độc rắn, nên nhường quay sang ba địa lúc này nó vẫn còn ngồi sụp sùi, nhường biểu. Ê, cái thằng mất ước như lưu bị, thằng tiếng không có sao đâu, để đó anh mày à, có cách giật nó dậy. nói xong nhưng vội vàng quay trở lại lục trong xác chết của thằng bôn bốt bị rắn cắn khi nãy anh tìm được chai thuốc trị rắn cắn rồi trở lên cày miệng hai tiếng nhét thuốc vào ba địa tưởng người anh em của mình bỏ mạng nơi xứ chùa tháp thì khóc ròng ai dè anh sáu biết hết mọi sự nên việc hung hóa kiếp kế đó thì hai tình và vợ chồng út hiện kéo tới Ba địa thấy hiền thì mừng rơn, tính lên tiếng ba hoa, nhưng trực nhớ lại mình đang trần trụ như nhộng, nên hốt hoảng, quay lùi. Tới tiếp tài với thạch nhâm, rửa mối đại thù, dao găm, thọt đít. Tới nơi thì hai thằng, một miên lai, một miên gặt, ôm nhau xà nẹo, thằng nào thằng nấy đều đuối sức thở phì phò như bò rống. Ba địa tung cước đá vào đích thằng bôn bốt một phát, cho nó văng ra, rồi biểu thạch như Đè đầu thằng khốn nạn, công minh thì tục quần của nó để mặc vào người đàng hoàng, rồi mới chịu ra tay rửa hận. Thế thiên hành đạo này không trả thù thời thôi chứ khi đã trả thù, thì phải trả trò tới nơi, tới chốn Mẹ mày, hồi nãy mày bắt ông chổng mong cho mày thọt thì bây giờ cá ăn kiến, kiến ăn cá. Ông thọt. Cho mày thấy tổ tiên 18 đời nhà mày, ông đầy mới hả? Hồi nhỏ, ba Địa thường nghe người lớn kể chuyện giặc giả, Thời ông bà nội của nó còn nhỏ. Cái thời người miên sống trong cát sóc, Vì bất mãn chính quyền Việt Nam cái giống gì không biết, Mà thỉnh thoảng nổi dậy, sách trà gạt rượt, Cáp dùn dân mình chạy có cờ. Mỗi lần như vậy thì người ta gọi là thổ dậy, Chuyên kể rằng, có nhiều khi thanh niên đàn ông trong làng bày mưu lập kế bắt được vài thằng thủ, tụi nó đứa nào cũng xài buồn ngại, có thằng học được võ công Lúc bắt được thì người mình xứng lại rửa hận, đánh đập nó như trâu mà chẳng ăn thua gì. Có người bày muốn giết nó chỉ có cách lấy giọt cây dừa nước, nhọn hoắt thọt từ dưới đích thọt lên trò thủng cả ruột gan nó mới chịu chết. a ha Thằng miên này chắc có bùa gồng, cho nên nãy giờ, thằng thạch nhung đánh đập nó tơi bời mà nó chẳng biết suy xưởng gì cả. Bà địa liền ngó quanh, qua đại một nhánh cây rừng vừa tay, rồi cái màn cũ lúc nãy mình đã bị, bây giờ tới phiên thằng miên đỏ lãnh đủ, nó đương nhiên là hùng quy địa phủ, và có lẽ cũng đã mãn nguyện nếu biết cái câu nhân nào quả nấy. Lúc sinh thời, nó đã thọt điếc không biết bao nhiêu bộ nhân đã đi ngang qua con đường này, bây giờ dù có chết do các nghiệp chướng đã gieo ấy quay trở lại trả quả cho mình, thì cũng đáng đời thôi. Rửa hầm xong, Thế Thiên Hành Đạo và Thạch Nhâm mới quay trở lại với nhóm hài tiếng Hình ảnh đầu tiên làm ba địa chú ý là khuôn mặt trừ vừa của gã thanh niên tình thủ, chồng Úc Hiền. Nhưng thay kệ Di Thi Di... Địa cũng phải nhào tới hai tiếng, coi thằng bạn già của mình, nghe sáu nhường biểu là có cách cứu, nhưng mà nãy giờ ra làm sao rồi không biết. Giọng thấy tiếng vẫn còn nằm im ru, địa mới hỏi sáu nhường. Ủa, nãy giờ thằng chả còn chưa tỉnh lại hả anh sáu? Nhường luôn, không trả lời mà chỉ dòm thằng thạch nhường đâm đầm Ê, cái thằng nhôm theo lẽ bị mới nặng hơn, cứ sao nó lại tỉnh bơ vậy ta? Nhưng ngạc nhiên hỏi. giữ là làm sao hả đại ca? Mày bị rắn râu cắn, theo lẽ phải ngủ trước hơn ai hết. Sao lại thằng tiếng, nói chỉ hút máu độc trong vết cắn của mày thôi mà. Thạch nhưng cười hề hề. <cười> ai biểu thằng cha tiếng hút máu độc làm chi? Tôi đâu có sợ con rắn râu đâu mà phải hút máu độc chứ. Hồi nhỏ tôi bị con rắn nước cắn một lần rồi. Người ta hay nói, hãy ai bị rắn nước cắn rồi thì dù rắn hổ cắn cũng không có sao nữa. Bà Địa nghe là bèn hỏi. Ý, sao kỳ cục vậy? Rắn nước hiện muốn chết nó có cắn ai bao giờ đâu nè. Mà tải mận sao nó cắn rồi thì mày không sợ rắn nào khác cắn hả nhung Thạch nhưng giải thích một cách mơ hồ. Ê, "Dở thì người ta biểu con rắn nước là chúa của các thứ rắn khác. Rắn nước hiền khu ít có khi cắn ai Nhưng nghe người ta biểu là ai được nó cắn rồi thì coi như miễn đi Khỏi có sợ mấy con rắn độc khác cắn Mọi người nghe qua lấy làm kỳ nhưng không ai hỏi tới Thấy nó không hề hấn gì thì may rồi Thằng thật nhưng nói vừa dứt lời Thì hai tình chợt nghe có tiếng lá cây rừng sột xoạt Anh đoán biết có người đang đi tới nên nằm áp tay xuống đất lắng nghe Nghe xong, chừng như anh đã đoán được hướng đi của bọn người đang di chuyển. Anh quay sang, biểu nhường, trao cho mình trái lù đạn cuối cùng, rồi ban một cái lệnh, ngắn ngủn. Tất cả lưu ra con lộ, trở về ngã ba, mình gặp nhau ở đó. dặn xong là tình đại liên cấp súng lao nhanh vào rừng cây mất dạng. Ba địa, tuy bị hành hà như tử, nhưng coi ra cũng chẳng hề hấn gì tới ảnh thành niên trăng trầu này. hắn Sóc hai tiếng lên lưng cõng chạy te te, theo nhường lùng, Thạch Nhung cùng vợ chồng út Hiền. Vừa ra tới mép con đường mòn thì nghe từ nơi xa xa tận sâu trong rừng có vài tiếng súng lẫn lộn đạn nổ. nhường lắng nghe tiếng súng thì đoán biết ngày là đại đầu quỷ hai tình dùng kế nghi binh đánh lạc hướng tụi bọn bố để dẫn chúng đi vào trong sầu. Thứ nhất, không cho chúng phát giác ra năm cái xác chết của đồng bọn, rồi tập trung lực lượng khám xét các ngã đường. Thứ nhị là cho đám sáu người của nhóm mình thoát khỏi vùng kiểm soát của nó. Quả như nhường lùng đã đoán, hai tình lúc phát giác ra bọn người đang di chuyển tới gần này, không ai khác hơn là bọn lính bồn bốt. Tùy này có tất cả ba tên, có lẽ chúng nghe có nhiều tiếng súng nổ nên kéo tới. Ba thằng bôn bốt mới tới này đều là những thằng lính nhóc tỷ. Chúng đi thành một nhóm dùng cục và nói chuyện xì xào. Hai tình, với khẩu AK, nếu muốn lấy mạng của chúng thì dễ dàng như lấy đồ trong túi. Bọn này đều là lính trẻ, chúng có biết kinh nghiệm chiến đấu là gì đâu. Chỉ nhìn thấy đội hình dùng cục khi di chuyển là đủ biết chúng thuộc loại thứ lính lờ tờ mơ rồi. Tình nghĩ, nếu bọn này chỉ vì nghe động mà tới... Hoặc vô tình đi ngang qua thì mình cũng chẳng thèm đụng chạm tới làm gì. Có ưng oán gì với chúng đâu mà phải nặng tay bắn giết chứ. Nghĩ đoạn, anh vội lao nhanh vào phía trong sâu, bắn vài phát súng. lương tiện, ném trái lựu đạn rồi đánh một vòng lộn trở lại con đường mòn, như đã hẹn. Khi nhóm biên cương ngũ quỷ gặp nhau, thì hai tiếng cũng đã tỉnh lại, anh ta lắc lắc cái đầu như một người vừa giật mình thức giấc. sau một giấc ngủ sầu hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy là đôi mắt đẫm lệ đôi mắt mà có lần ông ba bụng đề cập tới trong khi bàn chuyện coi tướng đàn bà đôi mắt mỹ nhân đào hoa nhãn tư phòng liễu diệp mi sau một giây định thần tiếng nhớ lại mình là một trong năm tây Hạo hứng biên cương ngộ quỷ vượt đường xa lên vùng biên giới để tìm úc hiền bây giờ út hiện đang có mặt nghĩa là nàng đã được bình an trở về như ước muốn của anh hai tình rồi tiếng thời thế trong bụng như thấy mình vừa làm một công việc gì đó đáng nên làm góp chút ít công sức để gọi là chút đỉnh cho nhau vì nhau vì cái tình tri ngộ năm xưa bây giờ nàng đã lấy chồng và đang đi sống đôi với chồng ước ao của tiếng chỉ là lúc nào cũng muốn thấy nàng được yên vui hạnh phúc Anh cứ thả tâm tư lãng đãng đi tận đâu đâu, cho nên quên rằng mình còn đăng trên lưng thằng ba địa. Chờ tới khi thạch nhường đi đoạn hậu phía sau, nó thấy anh ta tỉnh lại ngó giáo giác, nó mới chạy tới mừng rỡ hỏi. "A, giả tiếng có bộ hết chết đó rồi ha." tiếng nhảy cái ruột xuống khỏi lưng ba địa rồi giáo giác ngó chung quanh. Bây giờ họ đã tiến gần tới chỗ ngã ba nơi điểm hẹn với người hướng đạo và Diệp. Ở đây đã ngoài vòng kiểm soát của tụi lính bồn bốt cho nên mọi người thấy tiếng tỉnh lại ai nấy mừng rỡ bu quanh hỏi thăm hỏi nom tiếng lắc đầu tôi ngủ có lâu không mấy cha mà chuyện gì xảy ra cho tôi tôi cũng không có biết luôn đương như không lại té nhỏng rồi bất biết luôn ba địa vắng tắt thuật lại đầu đuôi nó hể hả vì sửa được mối hận chọc điếc tìm vàng của thằng Bonbot, nên nói cười huyên thuyên cái miệng thỉnh thoảng một vài nhóm người đi ngược chiều, họ đa số dân buôn lầu nên chẳng ai thèm để ý tới đoàn bảy người ăn mặc lôi thôi lết thết đi ngang ngang từ vùng biên giới trở về đất miền. Thấy có những thiếu nữ người bụng xứa đèn đúa nhưng có lắm cô cũng dễ nhìn, Ba địa hướng chí quay lại sổ một tràng tiếng miền và tiếng việt chọc ghẹo cho vui. <cười> Bọn ơi, tóc xà rông coi chơi. <cười> Các cô gái miền đương nhiên, là có biết hắn nói cái giống gì, chỉ nguyết xéo hắn một phát rồi đường ai nấy bước. Hiền thấy hay tiếng tỉnh lại đi đứng như thường thì mừng lắm, đàn đi bên thủ nhưng mắt cứ liếc chuyện người bạn năm xưa, mấy năm không gặp, chuyện cũ, chuyện mới, chất chứa đầy lòng. Nhưng ngặt cái mặt chịu bự của ông chồng khiến cho Hiền đâm ra ngán trần, lẳng lặng đi bên hắn mà lòng cứ nghĩ về anh chàng hai tiếng mãi. Hôm nay tôi nghe lòng hoang dài Gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ Đâu xót cho ai bây giờ em xa lạ Đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè. Cuối cùng rồi, nhóm biên cương ngũ quỷ cũng đại công, cáo thành. Họ quay trở lại, năm vang, y theo giờ giấc đã hẹn. Đúng là một chuyện không thể nào ngờ. Khi tới nhà tám ngọt, đường sân đại huynh phải thẳng thốt kêu lên khi trông thấy bọn ngũ quỷ bình an vô sự, cười nói như thường. Tụt phục mấy cha thiệt ngăn, mấy cha đã là một diễn tại trời. Nếu không phải mắt thấy tại nghe tôi không có thể nào tính nổi. Xong chuyện đường rừng, bây giờ nhóm biên cương ngũ quỷ Bắt tay vào việc tính chuyện đường biển, chuyện vượt biển. Nhưng việc này coi như họ khỏi phải lo lắng gì cả, cứ giao khoán hết cho cô em của nhường luồng là tám ngọt. Cô cùng đường sân đại huynh, chỉ cần tới lui cảng, không phong sông. Vài ba lần để dò dẫm, chạy chọt lo ló, đã bảo có tiền, mua tiên cũng được, huống hồ gì, chỉ sang lại một chiếc ghe đánh cá cũ và mua luôn bến bãi. Tắm ngọt đã quyết dứt khoát với ông chồng trăng hoa của mình để vùi ra nước ngoài, cho nên cô không ngại trúc hậu bao cùng với số vàng dành dùm của nhóm ngũ quỷ tìm phương tiện ra khơi. Vì chết đi vượt biên theo cái kiểu mua bãi mua bến, chắc ăn trăm phần trăm này thì chẳng còn gì để lo lắng nữa. Chương đi của nhóm ngũ quỷ cộng thêm tắm ngọt, vợ chồng Úc Hiền và Diệp có tất cả chính người. chín người trên một chiếc ghe đánh cá hàng trung thì thoải mái phải biết. Nhất là họ chỉ thẳng một lèo sang đất Thái Lan. Chứng hải trình ngắn ngủi thì đâu cần phải chuẩn bị thực phẩm và dầu cặn nhiều để làm gì. Tuy nhiên vì an toàn khi rời bến bãi, hai anh cụ quân nhân vẫn phải một lần nữa rớ tới cái vũ khi giết người. Vì chứ ba cái thứ này ở chùa tháp, tìm đâu mà chẳng có, họ cẩn thận trang bị cho ghe của mình hai khẩu M-16. Cùng vài băng đạn đề phòng gặp tùy cướp cạn thì có, mà hù. Những tưởng chỉ thẳng một lèo là tới nơi, nhưng người tính đâu có qua được thiên định, ghe vừa ra khơi được hai tiếng đồng hồ thì bị sóng gió ầm ầm. Giữa cơn hải hùng nước ngửa trời nghiêng ấy, thình lình cái máy nổi chứng kêu lên rầm rầm rồi, tắt tiệt. Tại công thì cũng chỉ có hai anh chàng ba điệp và hai tiếng, Chúng chỉ giỏi tài lái ghe trong sông, nên khi ra biển thì mù tịt, Lại gặp lúc biển động thì mất hết bình tĩnh, kinh nghiệm đi ghe còn rơi rớt lại trong đầu hai thằng, là ráng kèm tay lái cho ghe cắt ngang con sống mà tiến. Tới đâu thì tới, chứ nếu để nó quay ngang là lật úp gấp kỳ. Các nường nằm sát lượng ghe thì mặt tình ói mửa, tới bây giờ tám ngọt mới hiểu ra đi vượt biên đường bộ đường ghe. đường nào cũng nguy hiểm cả sau cơn cuồng nộ của đại dương chiếc ghe bị trôi dạt về đâu chẳng ai biết mà biết cũng không làm gì được bởi máy đã hư bằng mua tính kế cứu khốn phò nguy hoặc bày binh bố trận đánh đấm với nhau thì đúng là sở trường có hai đại đầu quý tình đại liên và nhường lục còn ở đây rơi vào trường hợp linh đinh lạc lối máy hư ghe không nhúc nhít thì hai anh cụ quân nhân đành phải bó tay chỉ còn nước ngồi nhìn biển nhìn trời lắc đầu chịu trận chịu trận để phó thác số phận của mình cho ba gã tiểu quỷ ba địa hai tiếng và thạch nhung tiếng và địa ngay trước có ghe nên biết chút định máy móc ba thằng chui xuống hầm máy rỉ mọ cả mấy tiếng đồng hồ chẳng hiểu chúng mò mẫm thế nào mà cái máy lại chạy được thiệt đúng là phước chủ mày thầy nhưng lúc chiếc ghe bắt đầu chạy được thì ánh tài công ba địa chẳng biết nên hướng mũi về phía nào và trời thì lại tối vì chiếc trời tối mà không biết phương hướng thì đâu có gì khó cứ dòm lên trời coi trăng sao là biết ngay mà kinh nghiệm này dân nhà binh có ai mà chẳng biết thế là chiếc ghe bắt đầu hướng mũi về phía tây thẳng tiếng đêm khuya trăng lặng mặt biển đen đặc mênh mông một màu và tiếng máy ghe Vẫn rì rào, đẩy chiếc ghe êm êm lướt sống Bỗng có nhiều tiếng động rào rào phát ra từ đáy ghe Cảm giác chung của mọi người lúc bấy giờ là Bị nhấc bỗng lên rồi quăng trở lại xuống Ba địa đang cầm lái bỗng giật mình Giật mình để biết mình vừa ngủ gục Đêm khuya đen đặc, tiếng máy rì rầm Pha lẫn tiếng nước, xô sóng vỗ Bán nhạc êm tai quá nền ai nấy Lăn ra ngủ vùi Ngay cả hai gã tài công là ba địa và hai tiếng cũng không ngoại lệ. ghe đụng phải đáng ngậm ngồi đi ơi! Có tiếng hét lớn của hai tình, làm ba điều hốt hoảng, trả số dè lùi, nhưng coi ra đã trễ, chiếc ghe chậm lên một đoạn rồi lật ngang nước biển bắt đầu tràn vào như vỡ đề. Hai tiếng sáu nhường và hai tình đang có mặt sẵn trong cabin, nên lập tức phóng xuống khoang ghe cứu các nạn. Anh chàng thủ dường như còn tỉnh táo lắm cho nên nghe vừa rướn lên đá ngầm là đã hối các nặng mau mau bò hầm ghe để tuôn ra cửa. Hai tình, tiện tay, chọc túi sách và khẩu M16, cũng như nhường lùng. Hai anh nhìn lên thì thấy một dãy mờ mờ ngay phía trước, thăm nghĩa là tới được đất liền nên lên tiếng báo động cho cả ghe. Ghe sắp chìm tới nơi rồi, coi gom được gì thì gom đặng mình lên bờ. chỉ mười phút sau là nhóm thuyền nhân đã hoàn tất cuộc đổ bộ một trở ngại là bãi biển toàn đá và đá lớn chởm cho chợ nên các nạn khó khăn lắm mới leo lên được bờ cát kẻ xui xẻo nhất là anh chàng thủ lúc nhảy ra khỏi ghe chân anh ta bị kẹt vào hai tảng đá nên bị trèo khớp đau nhất chịu không thấu thế là đêm hôm ấy bọn họ an dinh hạ trại ở nơi bãi biển bị nạn mãi cho đến sáng ngày hôm sau cả nhóm mới biết mình bị lạc vào một hoang đảo chứ chẳng phải đất liền gì ráo. và như đã biết hai anh thuyền nhân tư bảnh úc bình vì đi thám hiểm hoàng đảo nên vô tình lạc lối rồi gặp đám thuyền nhân này lúc ấy họ đã tấp vào đây hơn ba ngày nay rồi thức ăn nước uống do những hào hán biên cương ngũ quỷ bương rừng tìm về riêng thủ Chồng của Hiền thì chân vẫn còn đau, cho nên khi nhập với đám của Bảnh và Bình chỉ có sáu người, hai tình, nhường lùng, hai tiễn, ba địa, thạch nhâm và tám ngọt. Vợ chồng úp Hiền và Diệp thì ở lại thủ trại, vì chân của thủ đau, khó di chuyển đường núi. Bây giờ xin trở lại với nhóm thuyền nhân kém may mắn đang còn kẹt ở hòn đảo địa Ngọc Khô Kra. sau đó ba lần bị bọn hải khấu đổ bộ lên đảo cút của hãm hiếp đa số thuyền nhân không còn dám đóng đô ở gần mé biển nữa họ tản mát ra thành từng nhóm hoặc từng gia đình dìu dắt nhau lên những khu rậm rạp ẩn náu đặc biệt chỗ khu rừng dọc theo con suối róc rách đói thời còn chịu đựng nổi chứ khác một ngày thì coi như chết là cái chắc trong số những nạn nhân thê thảm nhất phải nói tới gia đình bà chủ ghe hai tiền một buổi chiều ngắn ngủi nhưng hai lượt kinh hoàng Dù chết đi sống lại mấy phen nhân nội trong đêm ấy, gia đình chồng con bà chủ ghe cũng phải dìu dắt nhau theo số thuyền nhân khác lên trên triền đồi ẩn náu cho yên thân. Toàn thể gia đình bà bây giờ chẳng còn lấy một hột gạo để cầm hơi. Từ đây đám con cháu được rửa ăn ở không nằm phè đã quen, giờ đói quá tay cũng phải biết qua quào để sống. Năm Ngộ từng chửi rủa đám út đẹp là đồ thằng thổ con mên, vì nhìn thấy họ ăn chuột nướng. Giờ y thị đấu sao khỏi, phải nốt cả kỳ nhông rắn mối, đời có dây có trả mấy hồi, cười người ta đó rồi bây giờ, ai quay lại cười mình đây. Đương nhiên là chung quanh chẳng có ai rảnh rỗi lo dòm ngó xăm soi để cười bọn họ làm gì, trải qua một buổi chiều kinh hoàng, đêm ấy dù chẳng có ghe cốt nào cập vào, nhưng người ta thải điều nông nốt lo âu, tai nghe ngóng hệ có động là hè nhau lũi trốn. Cõi đêm tịch mịch giữa chốn thâm u chìm sâu trong bức màn đen dày đặc, như đồng lõa, như ấm ảnh đám thuyền nhân, những chuyện hải hùng, dứt chốc do bàn tay ngoại nhân gieo rắc. Tưởng đâu sau những ngày lên đên đối khác, tới được đảo là an toàn, là đến nơi đến chốn Bây giờ, sau hai lần kinh hoàng, chứng kiến bọn hải tặc đổ bộ hoành hành trên đảo, họ mới thật sự biết lo lắng cho số phận khi mơ hồ đón ra đây chính là xào huyệt của bọn hải tặc Thái Lan và bọn mình. là những thuyền nhân lạc bến rừng sáng hôm sau khi ai nấy còn chui rút trong những hang động hoặc gốc cây hốc đá kẻ ngủ gà ngủ gật người ngồi bó gối khoanh tay nếu có ai chịu khó nhìn lên phía đỉnh đồi chỗ tảng đá nhô ra ngay một lưng đồi ít cây cối rậm rạp che phủ thì người ta sẽ thấy có một nhóm người đang đứng đó chỉ chỗ bàn tán họ là những thuyền nhân lạc loài mới vừa nhập bọn tối đêm qua đó chính là nhóm biên cương ngũ quỷ Họ vừa trở về sau một trận thư hùng với quân Bonbod và bây giờ sau chuyến hải hành đầy bất trắc, vô tình những người anh em thuyền nhân lạc bến này lại trôi dạt vào đây chịu đồng chung số phận với những đồng hương trên đảo. Bó tay chấp nhận cũng chết mà chống chọi lại chúng cũng chết. Nhưng trong cái chết ấy coi ra còn có sự sống. Đó là câu nói khẳng khái của anh Trung niên tên gọi Ba giai, khi ngồi kể lại thảm cảnh chiều hôm qua ngay dưới chân đồi. anh ta người nhỏ thó nhưng tương tá gọn gàng nhanh nhẹn dù anh ta không nói ra nhân tình đại liên chỉ nhìn và nghe lối nói chuyện ngang tàng cũng đoán ra được cha này ngày trước chắc cũng dân nhà bên như mình chẳng biết hoàn cảnh gia đình ba giai ra sao và đi vượt biên trong hoàn cảnh nào chỉ nghe anh ta nói mình thuộc nhóm người nhập đạo cùng chung với bình và bảnh bởi không muốn thấy cảnh đối xử tệ bạc của bà chủ ghe hai tiền nên giai cùng hai người đồng cảnh khác kéo nhau lên núi tìm chỗ trú thân Và cũng giống như hai chàng bình bảnh, họ vô tình khám phá ra cái lô cốt dưới tháp ngọn hải đăng rồi kéo nhau vô đó ngủ qua đêm. Lúc đám tình đại liên được bình và bảnh dẫn tới thì họ giật mình thức dậy rồi bắt tay làm quen với nhau luôn. Sáng hôm ấy cả bọn kéo nhau ra một mâu đá tương đối trống. Từ trên cao họ có thể phóng mắt quan sát toàn đảo, ba giai, thuật lại hoàn cảnh sống của họ trong ba hôm rồi ra sao và cất giọng sang sẵn kết luận. Ê cái ăn có thể tìm ra, nhưng đâu ba bữa nửa tháng thì quả mai, chứ cái kiểu ăn dầm nằm về thì khó lắm. Hơn nữa, tụ quỷ sứ cứ thỉnh thoảng ghé lại đánh đập hành hạ con người ta quại thì ai mà chịu nổi. Tội nghiệp nhất là cái đám đàn bà con gái. Hãy thấy ghe có tụi nó ló dạng ngoài kia thì thấy đều hết hồng hết vía, mạnh ai nấy trui nấy trốn như con gà trông thấy diều hâu. Mẹ kiếp hồi đó mình cầm súng chiến đấu bảo vệ đồng bào, dầu chết cũng chẳng nhíu mài. Bây giờ dòm thấy tụi khốn nạn Thái Lãng đánh đập hành hạ bà con Việt Nam mình? Sao tôi thấy bọn đàn ông chúng ta nhục nhã quá mấy cha? Nghe anh chàng nói năng có vẻ ngon lành quá nên tư bình chen vô hỏi. <cười> Còn nếu như không muốn nhục tiền phải làm sao hả anh ba? bà dài mắt châm bẩm dòm ra, ngoài xa xa, nơi có vài chiếc ghe đánh cá thả neo chờ con nước, anh ta đáp gọn lỗ. À tụi nó cốt mình, mình cốt tạo tụi nó. Thuốc xong câu ấy Ba Gai nhìn vào tình Đại Liên và nhường lùng Nói không phải giấu gì Tôi dòm sơ qua là biết hồi đó các cha cũng thuộc dân nhà binh rồi Xin tự giới thiệu Tôi Ba Gai Bạn bè chiến hữu đều gọi tôi là Ba Gai 30 tuổi đời bảy tuổi lính Đánh giặc giỏi mà đánh lộng cũng giỏi Bởi vậy từ bộ binh Thủy quân lục chiến biệt động quân Sát lính nào cũng có mặt của Ba Gai này Và suốt đời vẫn là thằng binh nhất tò te Tôi thấy tụi Thái Lan ăn hết người của mình quá Chịu không có nổi Nên ba thằng tôi định bụng đó. Tối đêm nay lội ra ngoài, thịt hết mấy thằng chó má đó rồi cốt ghe tụi nó chở đồng bào mình đi. Cảy mẹ, đi tới đâu thì tới, chứ ở miếc theo cái điệu này số muộn gì cũng chết thôi. À, thì ra đây là anh cụ ba gai, bảy năm lính ôm cái cấp bậc binh nhất kể ra cũng còn khá. Nhường lùng gật gù nhìn sang ba gai. <cười> <cười> ông binh nhất vậy chứ tôi đây không phải binh nhất cả. lính đánh giặc phải biết ba gai, không ba gai thì đâu phải là lính hả cha? Độn anh xuống giọng quan trọng, tuổi tôi năm thằng thuộc loại chẳng hiền lạnh gì, thêm hai đứa em mới quen là bình và bánh, nếu như các cha không chê tuổi này thì mình cùng bắt tay với nhau, làm một cú kinh thiên động địa, thoát ra khỏi cái đảo địa ngục này. Ông nói đúng, tới đầu thì tới cậy mẹ, còn hơn ở lại đây giống y như ở tù, mà tù cái kiểu này thì chỉ có chết chứ sống sau nổ mà sống. Một anh chàng trung niên thuộc nhóm của ba gai cất giọng khoan thai nói. Ê muốn làm một cú kinh thiên đận địa, mình tất nhiên phải có tổ chức sắp xếp. Tôi thấy ý kiến của ba gai táo bạo, nhưng không có an toàn chút nào. Thứ nhất, ghe tàu của tụi nó đậu ngoài kia, trên đó bao nhiêu thằng, vũ khí ra làm sao mình đâu có nắm chắc. Liều mạng bơi ra ngoái, đã mệt ứ rồi, thì chỉ có nước đưa cổ cho nó cắt chứ mình à, sao cắt nổ chúng. Thứ hai, muốn cứu thoát tất cả đồng bào kẹt lại trên đảo thì mình à, phải tập trung họ lại điểm nào đó chứ... Để khi thành công rồi, thì cặp ghe vào trước họ, đánh đấm mà không có kế hoạch hành động trước sau gì, thì đánh đấm làm cái gì? Tôi thấy như vậy, nếu muốn cốt ghe thì mình nên chờ cho tụi nó tới, chứ đừng có bơi ra ngoài làm cái gì. Lúc tụi nó đổ bộ lên đảo rồi, thì thực lực của tụi nó mình đã biết. Mình cho phục kích ở đâu đó, rồi thành linh nhào ra tấn công, vậy có phải an toàn và chắc ăn không? Tình Đại Liên Gà Gù chưa biết thực lực của địch. Mà ra tay thì chưa nắm phần thắng. Ông bạn nói đúng, mình tổ chức phục kích bọn chúng rồi ra tay cái rụp thì cơ hội thành công chắc chắn sẽ về theo mình. bà gài tung quả nắm lên. Ê, ê, vậy thì mình còn chờ gì mà không bắt tay vào việc đi? Ở đây thêm một ngày là đói một ngày. Tôi nhận công tác đi kêu gọi đồng bào, nhất là đám thanh niên đàn ông. Phen này mình quyết tử chiến một trận mới há giả tôi đa. thế là trên mỏm đá treo leo nơi lưng chừng ngọn núi đám thuyền nhân hảo hán chậm đầu lại với nhau vẽ ra kế hoạch đánh cướp tàu Thái Lan để đào thoát hai tiếng ba địa và Thạch Nhâm ba tiểu đầu quỷ đưa mắt nhìn nhau biên cương ngũ quỷ vừa trở về sau một phen tự chiến với mấy thằng miên đỏ và bây giờ sắp sửa thêm một mạng kinh thiên động địa dưới đám cướp Thái Lan nữa ư Amen. và sầu thân. ôi đài dưỡng mênh mông, mênh mông. tập thứ hai mươi chín đất khách đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập ba nỗi buồn của người vượt biển. Ừ. Đi tìm tự do Từng đoàn tàu đi Đi về biển xanh Cùng chung ước mơ Đi tìm tự do Từng đoàn người đi Mong bước chung riêng Cùng nhau bước trên Đất mơ thanh bình trong ngõ khắp khắp quê hương thuyền ai xa đi trong đêm tối vượt biển tìm đến mơ từ xa có chiếc thuyền đêm nào bị chăn bắt trên sông tổng giam vào ngục tôi Tàng giấc mơ từ đâu? Có chiếc thuyền con nào trên cơi qua bao ngày? Trời làm cơn sóng bão vùi trốn đáy biển sâu. Từ những dòng sông nhỏ gấp cát miền quê hương. nói ra đi trong đêm tôi vượt biển tìm đến mơ tự do. Có chiếc thuyền hôm nào gặp bạc thái trên cơi, tưởng cho người em gái nhục thân chết bên thuyền. Có chiếc thuyền ai kiều? lên đền trôi vô định nhớ trời thương dòng ruối về bên bờ bình yên nhìn nào có ai ngờ thiên đường chẳng là đây bao năm dài miệt mài ngục giam trên xứ người rồi tháng ngày đã qua đi, giờ nhìn lại đã ba mươi năm, người Việt Nam giờ ở khắp phương trời. Rút thăng trầm lắm trong gai, người Việt dù sống kiếp lưu vong, những sao vẫn ấm lòng ngoài. rồi thoáng ngày đã qua đi dợi nhìn lại đã ba mươi năm người việt nam giờ ở khắp phương trời dù thằng trăm lắm trong gai người việt dù xong kiếp lưu vong nhưng sao vẫn ôm lòng